khiến tôi thiếp đi.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 Đến Babylon đều phải ghé qua các ốc đảo nghỉ ngơi Do đó đây là nơi các bộ lạc quanh vùng Và các đoàn thương buôn trao đổi hàng hóa, tài vật với nhau Và trong các cuộc giao thương này Họ phải chia cho bộ lạc của cha tôi một phần Để bảo đảm sự công bằng và an ninh khi đổi trác Ba chị em chúng tôi tuy là ruột thịt Nhưng tính tình không giống nhau Chị Samuram xinh đẹp Được cha tôi thương yêu nhất trong các con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 bên tai vẫn nghe rõ âm thanh tiệc tùng rội lại từ bên ngoài. Tôi ngồi bất động trong những cảm xúc khó tả đó không biết bao lâu, cho đến khi một gã đàn ông say xỉn đi đứng siêu vẹo bước vào lều. Ashida là một gã đàn ông lực lưỡng, râu ria rậm rạp, khuôn mặt nổi bật với chiếc mũi khoằm hung tợn. đến tận lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt người được chọn làm chồng của mình. Ashida. ra dấu cho tôi đến gần hắn. Nhưng tôi không động đậy. Ánh mắt hắn ta xăm soi khắp người tôi, không giấu giếm vẻ đắc ý. Hắn cười đều già, Ha ha, trông cũng được đấy. Ta đã nhìn thấy em, ngồi xấu cho em. Tuy không đẹp như Samuram, nhưng nhìn kỹ thì cũng không quá tệ. Tôi mỉa mai. Nếu thế, tại sao ông không đi cầu hôn Samuram đi?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 Cuộc đời mình lại có lúc rơi vào cảnh phú phàng như thế. Lại còn ngay từ đêm tân hôn chứ. Thân thể bầm dập. Tôi ngồi dưới đất cả đêm. Kinh tởm nhìn gã đàn ông vũ phu. Nay đã là chồng mình đang nằm ngủ ngon lành. Lòng dấy lên một nỗi căm thù sâu sắc. Hôm sau, chúng tôi dã từ gia đình để lên đường về nhà chồng ở Ashwa. Tôi khoác tấm áo choàng dày, che kín người.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 ở sa mạc như các ngươi được chứ lúc đầu tôi cũng không biết tại sao Ashida lại chọn tôi về sau tôi mới biết đó là vì số vàng và bầy gia súc cha tôi phải bỏ ra để làm của hồi môn đó là một gia tài lớn có thể giúp gia đình Ashida sống thoải mái trong thời gian khá lâu gia đình của Ashida có ba người con Ashida là con trai lớn Seva và Serim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 Cha tôi nói, con lên lạc đà đi, cha đưa con đi. ngay lúc đó, Nabu và Ashida bước ra, mặt mày rạng rỡ Ashida nhìn tôi vinh váo, ta trả người lại cho cha người, từ nay đừng có về đây nữa. Đoàn người rời khỏi Asua được một quãng xa, tôi mới lên tiếng. Tại sao cha phải chịu thiệt thòi như thế? Cha tôi thông thả nói.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 trôi nổi từ kiếp này sang kiếp khác trong dòng chảy bất tận của luân hồi hết phần năm